Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Nguyễn 6 chương 95 Tùy tâm nên an tĩnh mà thôi B Các bạn đang nghe truyện tại truyện hồ một tiếng Không phải tiếng cười Một ngụm máu tươi từ trong miệng của từ hữu dung phun ra Toàn bộ rơi vào trên người Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh nhìn rất chật vật Từ hữu Dung mở mắt, nhìn thấy hình ảnh này, nghĩ ngợi một chút, liền đoán được chuyện gì xảy ra lúc trước. Nàng dơ ốm tay áo lau vết máu ở khóa môi, sau đó lộ ra nụ cười nghiệt ngợm. Trần Trường Sinh không để ý đến chính mình, nhìn mặt nàng hơi tái nhợt, lo lắng hỏi không sao chứ. Từ hữu Dung biết hắn rất thích sạch sẽ, nhìn hắn không để ý chút nào. Khẽ cảm động Lấy khăn tay ra cẩn thận lau máu trên mặt của hắn Máu động đã được ép ra là tốt rồi Nàng đón ánh hoàng hôn nhắm mắt lại là để minh tưởng trị thương Lại bị Trần Trường Sinh hiểu sai ý Trần Trường Sinh cảm thấy hơi lúng túng Nhưng còn lo lắng nhiều hơn Cho dù nghe được nàng nói đã không có chuyện gì Hợp trai bế quan là chuyện vô cùng trọng yếu Hôm nay từ hưởng dung bởi vì hắn mới phải phá bít xuất quan trước kỳ hạn. Tu hành tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng thật lớn. Mấu chốt nhất chính là Đạo tâm của nàng sẽ bị phủ một tầm dấu vết không thể xóa nhòa. Thậm chí rất có khả năng cũng không cách nào tìm được cơ hội phá cảnh. Nghĩ tới đây, tâm tình của Trần Trường Sinh trở nên trầm trọng. Từ hữu dung biết hắn suy nghĩ điều gì Nói rất nhiều người tu đạo gặp phải tình huống như ta Một khi gặp cảnh như vậy đạo tâm dao động Đến đây không có cơ hội bước vào thần thánh Nhưng ngươi không cần lo lắng cho ta Bởi vì ta tự tin hơn bọn họ Hơn nữa ta còn rất trẻ tuổi Nếu nói tu đạo tu chính là năm tháng Là người tu đạo trẻ tuổi nhất nhìn thấy cánh cửa kia trong lịch sử Nàng còn có rất nhiều năm tháng có thể đi cảm ngộ thưởng thức Quan trọng nhất là Chính nàng cực kỳ nắm chắc điểm này Do đó bảo đảm những năm tháng này sẽ không ổn phí Đạo tâm của nàng không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào Nghe lời này tâm tình của Trần Trường Sinh mới tốt hơn chút ít Máu trên mặt hắn đã được tự hữu dung lau khô sạch sẽ Chợt còn sót lại Theo hoàng hôn mà hóa thành phượng họa biến mất Nhưng y phục lại không có cách nào xử lý Hắn rất tự nhiên từ tàn phong võ kiếm lấy ra một bộ đạo y sạch sẽ Sau đó xoay người sang chỗ khác để thay Toàn bộ động tác lộ vẽ đặc biệt thuần thuộc Tựa như tái diễn vô số lần Từ hữu dung hỏi từ trước đến giờ Ngươi đã quen mang theo quần áo sạch bên cạnh ư Tại sao lại thay thuần thuộc như thế Trần trường sinh nghĩ tới trên tường quốc giáo học viện Nam đó Bị phá thành một lỗ hổng lớn Tiểu cô nương vịnh thùng gỗ lớn nhìn chằm chằm vào mình Rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng Nhưng phải làm bộ không thèm để ý Bỗng nhiên sinh ra rất nhiều tưởng niệm Nhưng làm sao dám nhắc đến chuyện này Chỉ đem chuyện đáy bắt Tân Kiều thông tới lãnh cung hàng đàm kể lại mà thôi Từ hưởng dung thủ nhỏ đã biết câu chuyện ở dưới đáy Bắc Tân Kiều Không lấy làm lạ Hỏi tiểu Hắc Long đã xảy ra chuyện gì Câu này hỏi chính là chuyện biệt thiên tâm bị giết chết Mặc dù nói hiện tại ai cũng đã biết Đây là một cái âm mưu của Đại Tây Châu Vấn đề là trước lúc âm mưu chưa bị bóc Trần Trần Trường Sinh Thủy Trung không đồng ý để cho Tiểu Hắc Long đi ra ngoài đối chức Cực kỳ thông minh như nàng Tự nhiên đã đoán được tất nhiên có chuyện phát sinh trên người Tiểu Hắc Long Trần Trường Sinh nói hiện tại không cách nào xác nhận, nhưng hẳn là nàng không gặp nguy hiểm gì. Từ hưởng dung nói cần phải làm gì? Trần Trường Sinh lắc đầu, nói chờ một thời gian ngắn rồi hãy nói. Từ hưởng dung không cần nhiều lời nữa, hỏi ngươi đã từng đi dạo ở nơi này chưa? Trần Trường Sinh nói đã gặp qua chút ít phong cảnh ngươi đề cập tới trong thư. Nhưng không có thời gian để nhìn kỹ Từ hữu dung mỉm cười nói Ta dẫn ngươi đi xem nhé Trần trường sinh nói được Gió núi nhẹ vuốt ve Hoa thụ lay động Mùi thơm nước mũi Bạch hạt phá hoàng hôn bay tới Đáp xuống trước người bọn họ Cùng với từng tiếng hót vang Bạch hạt cổng hai người bay lên trời Lấy tốc độ cực nhanh lần nữa xé rách hoàng hôn Xuyên mây phá vụ Đi tới đỉnh núi Đứng ở vách núi Nhìn bình nguyên cùng đồng gian dưới ánh hoàng hôn còn có dãy núi đã biến thành màu thủy mặt Trần Trường Sinh cảm khái nói khi còn bé ngươi ngươi nói phong cảnh nơi này rất đẹp Quả nhiên không giả Từ hữu dung cố tự trấn định nói khi còn bé ta có viết thư cho ngươi ư Hoặc là ngươi nhớ lầm rồi, mấy năm trước ta viết không ít thư cho ngươi Trần Trường sinh mỉm cười nói Bạc Hạc hẳn cũng còn nhớ rõ, làm sao ngươi lại quên rồi Nghe lời này, Bạc Hạc ở bên nhẹ kêu hai tiếng tỏ vẻ quả thật như thế Từ hữu dung vẻ mặt ảo não, nói cũng không biết ngươi lừa gạt nó thế nào, hẳn là ngay cả lời của ta cũng không nghe Trần Trường Sinh nắm tay nàng ngồi xuống tảng đá nổi bật nhất trên vách núi Từ nhỏ ta đã thiết minh tượng tỉnh tu ở trên tảng đá này Phải, 9 tuổi năm ấy ngươi đã nói trong thư Ui, ngư thật sự nhớ lầm rồi Ta không nhớ lầm, bởi vì trong thư ngươi miêu tả phong cảnh cùng nơi này giống nhau như đuốc. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Được rồi, 3 năm trước đây ngươi từng nói, nơi này có rất nhiều chim, vì sao ta lại không thấy? Ngươi muốn xem không? Ta có thể làm cho rất nhiều chim tới đây chơi. Đây chính là vạn điểu triều phượng ư. Đúng vậy. Hay là thôi đi, màn đêm buông xuống, đều cần nghỉ ngơi, cần gì quấy rầy. Cũng tốt. Nhưng con gà nối kia đâu? Trần Trường Sinh nói tự nhiên là con kim suý đại bằng điểu còn xa mới trưởng thành ở trong chu viên. Nó thích ăn thịt, ta đưa nó đi Thảo Nguyên rồi. Thảo Nguyên ư? Chính là phiến Thảo Nguyên mà ngươi tặng ta. Phải. Tìm cơ hội chúng ta cùng đi xem xem Đi xem cái gì Chu viên yêu thú nếu như thích Có thể sống ở nơi đó Chúng ta Cũng có thể Hôm qua từ Phụng Dương huyện thành một đường chạy gấp đến đây Lo lắng khó gãi Vừa gặp hai đại sự là Nam Khê Trai Hợp Trai Biệt thiên tâm tử vong Mấy trận chiến đấu kinh tâm động phát Đã để cho Trần Trường sinh mỏi mệt tới cực điểm Mỏi mệt dần dần ợt tới Hắn cùng với Tự Hữu Dung ngồi trên tảng đá bên vách núi Dựa vào nhau Tựa như ở Chu Viên Vô cùng thư thái Thoải mái Rất nhanh đã nhắm hai mắt lại Không biết qua thời gian bao lâu từ Hữu Dung bỗng nhiên mở mắt Nàng lặng lặng nhìn mặt Trần Trường Sinh Tựa như muốn ở phía trên tìm được một thứ tâm tình gì đó ngoại trừ mỏi mệt Nhưng không thu hoạt được gì Hắn vẫn như năm đó từ trong tới ngoài cũng vô cùng sạch sẽ không dính bụi bậm Trần Trường Sinh tại sao sau 10 tuổi ngươi không chịu trả lời thư của ta chứ Từ hữu dung nhìn hắn nhẹ nói Trần Trường Sinh đã ngủ, không có cách nào trả lời câu hỏi của nàng. Bỗng nhiên, Từ Hữu Dung mở to hai mắt nhìn Trần Trường Sinh. Trên mặt toát ra vẻ tò mò. Sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì. Trở nên có chút khẩn trương. Nàng nhìn chung quanh. Trên núi chim hót chập dừng lại Vì thú vội vàng cúi đầu Chính là bạc hạt cũng quay cổ nhìn tới núi xa Từ hưởng dung cúi đầu hôn xuống Phải tượng như mùi bánh gạo nếp vậy Coi như không tồi Ngay lúc này trần trường sinh mở mắt Nhưng không tách ra Các bạn đang nghe truyện tại truyện